Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ấy vậy mà vẫn không thấy bóng sáng của cô đâu. Không nhắc tới chuyện này thì thôi. Nhắc tới đã khiến cho đồng hoàn giận đến tái mặt. Cô lặng lẽ buông tối chầm đá ra rồi cất lời. Tôi phải đi rồi. Giọng nói lạnh nhạt như làn nước lã. Cô cũng không phải là người thích ghi thù, vốn đã hạ quyết tâm. Cho dù có xui xèo gặp lại anh ta một lần nữa, chỉ cần anh ta không nhắc tới thì cô cũng có thể duy trì mối quan hệ hòa bình nào ngờ anh ta lại khơi lại chuyện cũ, khiến cho cô nhớ lại chuyện chính mình bị người ta đùa giỡn thì vô cùng khó chịu. Chuyện đó là chuyện khiến cô khó chịu nhất trên đời này. Cô vẫn còn tức giận sao? Anh lầm lặng lẽ thở dài, thu lại túi trầm đá rồi đặt chân cô xuống ghế nhỏ, rồi sau đó lấy một đôi dép lê từ trong tủ ra. Thay đôi dép này vào. Tuy có hơi lớn so với cô, nhưng vẫn còn tốt hơn là đi chân đất hay là mang đôi giày cao gót bị hư kia. Còn nữa, Về nhà nhớ phải chầm đá đó. Anh cất lời nhắc nhở. Mà nhà cô có túi chầm đá không? Tôi không có. Cô vẫn làm mặt lạnh. Vậy thì mang hai cái túi trầm này về đi. Hôm nay với ngày mai trầm đá, rồi hai ngày nữa đổi sang trầm khăn nóng. Mỗi lần khoảng 20 phút. Thời gian này cũng được mang giày cao gót nữa. Để tránh như mắt cá chân lại bị thương, có biết không? Ừ. Đồng hoàn con người mang đôi dép làm màu xanh. Anh Lâm lập tức lấy một cái túi. Bảo đôi giày cao gót màu hồng nhạt của cô vào, lại lấy thêm một chiếc túi khác để bỏ hai cái túi đáy trường. Đồng Hân nhận lấy hai cái túi, cũng không nói một tiếng nào mà lê chân ra cửa, thế nhưng cổ tay của cô đột nhiên bị nắm lấy. Cô hơi quay đầu, nương vào ánh đèn trong hành lang khu nhà, trông thấy khuôn mặt thành cần của anh Lâm. "Cô giáo Đồng à, tha thứ cho tôi có được không?" "Sau đó thế nào? Sau đó thì như thế nào hả?" Cái gì mà do đó như thế nào chứ? Buổi tối ngày thứ Bảy, trong một cửa hàng tranh thủy mặc ở Đài Bắc, ánh mắt của đồng hoàn cứ nhìn tới nhìn lôi hai loại công tranh, tự hỏi nên dùng loại khung tranh nào mới thích hợp với bức tranh ôn tồn. Vậy nên đối với sự hương phấn của bạn tốt, cô hoàn toàn là không nhìn thấy. Thì cậu trả lời anh ta như thế nào đó? Âu Dương Bình chấp chớp mắt nhìn bạn tốt, giống hệt như một chú chó nhỏ đang chờ cuộc xương phóng tới trước mặt của mình. Cái gì mà tớ trả lời anh ta như thế nào? Đồng hoan ngẩng đầu hiếp mắt nhìn bức tường trắng đối diện. Trong đầu đang thử phối hợp với bức tranh và công tranh với nhau. Đồng hoan, Âu Dương Bình nổi giận quá to. Cậu làm ơn nghiêm túc một chút đi được, có được hay không hả? Uẩn công cô đã tích cực bắt quái, quan tâm tới cuộc sống của bạn tốt như vậy. Tớ đang rất là nghiêm túc mà. Đồng hoan buông công tranh hình lộn sát xuống rồi nhìn Âu Dương Bình. Chẳng lẽ cô ấy không thấy cô đang rất là nghiêm túc chọn công tranh hay sao? Ôi trời ạ, Âu Dương Bình đến bên cạnh đồng hoan, ôm lấy cánh tay cô, đồng thời cũng giật lấy cái khung tranh hình lầu giác rồi để sang bên cạnh. Mình là hỏi, cậu trả lời anh ta như thế nào? Chẳng phải anh chẳng nhân viên bảo trì đó muốn cậu tha thứ cho anh ta hay sao? Tớ rất muốn biết câu trả lời của cậu là gì nhá. Quái lạ, sao hôm nay cậu lại tò mò như vậy chứ? Chuyện này thì có gì là quan trọng đâu cơ chứ? Âu Dương Bình trận trắng mắt, ném cho đồng hoan về mặt, cái này mà còn phải hỏi sao? đương nhiên là quan tâm đến cậu rồi. Cô nói một cách hùng hồn. Có thật thế không? Đồng Hoan bĩu môi. Đương nhiên, đương nhiên mà. Âu Dương Bình gật đầu như xá tội. Hai mắt anh lên tia sáng mắt quái lấp lánh rực rỡ. Đúng là chịu thua rồi. Sao Đồng Hoan cô lại có một người bạn nhiều chuyện như vậy chứ? Thật sự là kết lầm bạn xấu mà. Tớ bảo với anh ta là để nói sau đi. Sau nửa giây kinh ngạc, Âu Dương Bình khóc thét trong lòng, ngã ngồi xuống ghế sofa sáng vẻ như là trời sập tôi sắp chết vậy chỉ có vậy thôi sao Đồng An à cậu thật sự là ngốc hết chỗ nói mà lẽ ra cậu phải nắm chắc cơ hội chẳng phải cậu nói thân thể của anh ta rất là cậy cảm đến khó tìm là cực phẩm trong cực phẩm hay sao hả Đồng An bật cười trò chọt vào eo nhỏ của bạn tốt khiến Âu Dương Bình bị nhột mà cười lên khanh cách Âu Dương bắt quái à cậu diễn quá mức qua trương rồi đó còn nữa xin hỏi tôi nói anh ta là cực phẩm trong cực phẩm vào ngày tháng năm nào vậy chứ Cậu đừng có mà thêm mắm dặm muối vào nữa đi. Được rồi, nhìn bạn tốt đang hưng phấn bừng bừng. Cô cũng không đành lòng dội lên một cáo nước lạnh, vì vậy chỉ đành thuận nước đầy thuyền. Vậy thì được rồi, xin hỏi Âu Dương sư phụ. rốt cuộc thì mình nên trả lời như thế nào mới đúng đây hả? Nghe cô hỏi như vậy, Âu Dương Bình lại càng thêm hương phấn, vội vàng ngồi lại ngay ngắn trời giả vờ cụ cụ một tiếng. Nếu như cậu đã thành âm thành ý mà đặt câu hỏi, vậy thì mình sẽ từ bi mà nói cho cậu biết nha. Cậu phải dùng giọng nói ngọt ngào mềm nhũn để nói với anh ta rằng nếu như muốn được tôi tha thứ thì cũng được, nhưng anh phải đền bù tổn thất, mời tôi đi ăn một bữa cơm, đi xem phim hoặc là. Cô có nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net